Vâng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9, mà ngày mai là mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Việt Nam chúng ta. Thành Bình cũng chúc quý vị khán thính giả luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn giữ trong mình cái tình yêu nước nồng nàn, sống và làm việc luôn luôn hướng đến đất nước mình và luôn phải dạy cho con cháu của chúng ta biết thời kỳ gian khổ của đất nước chúng ta, các ông cha đã phải hy sinh xương máu để cho chúng ta có hòa bình ngày hôm nay. À, và cái phim Mưa Đỏ đang là rất nổi tiếng, uh, rùng beng ở trên các cái rạp phim chú phim ấy. Thì Thanh Bình cũng có đọc cái tiểu thuyết Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai. Các bạn hãy vào nghe, uh, cứ sợt trên Youtube là Mưa Đỏ, Thanh Bình là sẽ ra những cái video mà Thanh Bình đọc cái tiểu thuyết này. Đọc tiểu thuyết, nghe tiểu thuyết thì nó sẽ trực quan và nó sẽ nhiều câu chuyện chi tiết hơn, gian khổ nhiều hơn. Mà trong phim cái thời lượng nó ngắn nó không thể miêu tả hết được hãy nghe trước hoặc là sau khi đã xem xong phim để chúng ta có cái cảm nhận sâu sắc hơn rất cảm ơn quý vị khán thính giả ở còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số mười quyển hai quyển tiểu thuyết thủ đoạn quan trường trường băng qua trong ai cả đồng đứng ở cửa bụi vàng đi lên chào tiểu cao tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cậu qua tính một bên đi vào trong một bên nói trường ban tương tiểu cao này thì tôi đã nghe anh nhắc tới vài lần trong qua gặp mặt chính thức là lần đầu cả đồng bảo qua tính không quá quen nhưng qua tính lại có quan hệ khá tốt với tương huỳnh hoa tương huỳnh hoa sau khi lên làm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy hai người qua tính và tương huỳnh hoa trước đó đã có quan hệ bây giờ không ngờ lại công việc cùng trên tỉnh tương huỳnh hoa nói chuyện khôi hài tác phong nghiêm cẩn tuổi lại hơn qua tính đôi chút vì thế qua tính rất tôn trọng tương huỳnh hoa mà Tương Quyền Hoa cũng tận tâm trong công việc, mọi công việc đều làm tốt, điều này làm có tiếng có tượng rất tốt. Tương Quyền Hoa ra mặt mời, qua tính đường nhân không từ chối, cả đồng vì thế còn mời thêm cả Dương Thiên Bồi mới từ Bắc Kinh về. Chỉ tiếng việc chọn địa điểm dùng cơm đã làm cao đồng phí công sức. Hồ Bân Loa Tương Quyền Hoa lập tức bác bỏ, qua tính khá chú ý ảnh hưởng, nhất là sau khi làm trưởng ban tổ chức cán bộ tình nguyện càng như vậy, Hồ Bân Loa khó tránh làm người ta chú ý quá tính đi đầu chẳng có nhiều người chú ý tới cuối cùng do dương thiên bồi đề nghị ở lan khê ở đây có một nhà hàng đài loan mới mở chưa lâu nơi này dự sát dòng lan khê được đầu tư lớn quy cách cao dương thiên bồi cũng đã mời một số lãnh đạo của cục đất đai an tới đây cảm thấy hoàn cảnh tốt đồ ăn ngon trường ban qua quá khen trường ban qua làm tôi có cảm tưởng đó là anh tư được đỡ đó mới là ấn tượng khắc sâu Cao Đông cười nói Ồ tiểu cao gặp qua tôi lúc nào Quả tình có chút tò mò 4 năm trước trong hội nghị thương mại đầu tư khu vực Trung Tây Lúc ấy trưởng ban qua còn để tóc ngắn Ánh mắt lão luyện Tôi khi đó còn làm phó chủ nhiệm khu khai phát giang khẩu Phụ trách tú hút đầu tư Cao Đông cười nói Quả tình cũng cười cười 4 năm trước y đúng là cắt tóc ngắn Đến bây giờ mới chuyển dài hơn chút Không ngờ 4 năm trước tên Cao Đông đã chú ý tới mình Không ngờ Trừng Bân Qua lại có thể làm cậu ấy có ấn tượng sâu như vậy. Cảo Đông, nếu Trừng Bân Qua làm cậu có cảm nhận sâu, với cậu thấy Trừng Bân Qua bây giờ và Trừng Bân Qua trước đây có điểm gì khác nhau? Tư Nguyễn Hoa chú ý, kéo gần khoảng cách đôi bên nên tìm lý do thích hợp mà nói chuyện. Ha ha, nó thật Trừng Bân Qua bây giờ và Trừng Bân Qua trước đây không biến hóa mấy, chỉ có tóc khác, mà Trừng Bân Qua bây giờ nhìn trầm ổn hơn trước. Mặc dù biết Cảo Đông nói có ý lấy lòng, Nhưng hắn đã nói chung ý trong lòng qua tính. Hơn nữa, sự thật đúng là như vậy nên qua tính cũng hài lòng. Được rồi, tiểu cao, tôi thấy mình gọi cậu như Trường Bát Tương. Cậu đừng khen tôi, là một bà lão đã trên 40 tuổi. Trường Bân Qua nói đùa rồi, ngài không nghe ngay cả Chủ tịch Cam được gọi là nhị kiều của tỉnh ta sao? Cả đông cười nói tôi khi lên thượng hải thu hút đầu tư gặp mấy người bạn nợ tình tôi thì bọn họ cũng nhắc tới trường ban qua oh công ty nào vậy quả tính cười nói công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực giang tô trường liên có đồng một bên đi vào một bên nói có lẽ tổng giám đốc hứa tính giang trong tháng sáu sẽ tới ninh Làng khảo sát lần cuối khu khai phát ninh lang chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty bọn họ nếu không có biến hóa thì công ty này sẽ đầu tư mười năm triệu vào khu khai phát ninh lang Xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Trường Liên Ninh Lăng tháng 5 sẽ chính thức khai công, đến lúc đó còn mời Trừng Văn Qua đến tham gia. Quá tính vốn nghĩ đối phương bị chuyện ấy lòng mình nên hỏi lại một câu, không ngờ lại là như vậy, hơn nữa đối phương cũng có ánh mắt, còn mời mình tới tham gia lễ khai công, xem ra đúng là có, chỉ không khỏi cười nói. Được, thông đi đầu tiên của Quy Khương, đến Quy Khương thứ hai của tôi đầu tư, tôi mặc dù không phụ trách mảng này nhưng cũng muốn đến góp vui. Đến lúc đó Tiểu Cao nhớ báo sớm cho tôi biết Ngay cả Tương Nguyễn Hòa cũng phục đầu óc của Cao Đông Thoáng cái đã nói chống tâm trạng của Qua Tĩnh Bị này là Thấy trong phòng còn có một người Qua Tĩnh có chút buồn bực và nhìn Cao Đông Ô, trưởng Ban Qua Đây là bạn tôi, Dương Thiên Bồi Tập đoàn Thiên Phú Bồi ca, đây là trưởng Ban Qua Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đây là trưởng Ban Tương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Là lãnh đạo của em Ồ, tập đoàn Thiên Phú, tôi biết tập đoàn này, đó là tập đoàn đứng đầu trong ngành bất động sản và xây dựng của An Đô, còn là ngọn cờ đầu trong các công ty tư nhân. Bí Thư Ninh cũng từng nhắc tới và đánh giá rất cao tập đoàn Thiên Phú. Quả tính cười nói. Tôi cũng đã nghe danh đã lâu. Khi tôi về Nam Kinh, đã có bạn hỏi tôi mà nói với tôi rằng Mai Giang Minh Châu là khu biệt thự cao cấp đầu tiên của nội địa. Tôi hỏi đang mới biết là do tập đoàn Thiên Phú xây dựng. Trưởng ban qua quá khen, tập đoàn Thiên Phú cũng là nhờ Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô ủng hộ mà phát triển. Không có đảng ủy, chính quyền ủng hộ Thiên Phú chúng tôi thì sao có thể tươi hôm nay? Thiên Phú chúng tôi cũng là dựa vào hy vọng của Bí thư đình mà phát triển tập đoàn, phục vụ xã hội. Dĩnh Thiên Bội cung kính nói, qua tính gật đầu. Thiên Phú có xu phát triển rất tốt. Nếu có thể phát triển thêm nữa, tranh thủ tạo thành thương hiệu trong cả nước, thì tôi nghĩ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều vui lòng thấy. Dương Thiên Bội vội vàng cảm ơn rồi mời mọi người ngồi xuống. Cao Đồng thấy quá tính uống khá được, chẳng qua chị ta không uống rượu trắng. Cao Đồng bảo mang rượu vang lên, không kín khá hòa hợp. Qua tình dẫn hứng thú về quan đệ mật thiết của Cao Đồng và Dương Thiên Bội, Cao Đồng giới thiệu mình và Dương Thiên Bội quan đệ từ ở Giang Khẩu, điều này làm Qua Tính và Tương Quyển Hoa phải thầm than trong lòng. Bồi ca, em nghe nói thời gian trước anh đến Bắc Kinh khảo sát mua đất. Sao Thiên Phú muốn có căn cứ ở Từ Cấm Thành ư? Thế tỉnh An Nguyên quá nhỏ sao? Cả đồng một bên rót rượu cho Dương Thiên Bồi rồi nói. Tiểu cao, chú đừng nói xấu tập đoàn thiên phú của anh trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Chủ trương của thiên phú là ở tỉnh ta, trong qua Bắc Kinh và Thượng Hải. Lại là hai cửa sổ chính nhìn ra thế giới của Trung Quốc. Không đi tranh thì thiên phú sao có thể trưởng thành? Dương Thiên Bồi cười nói. Bắc Kinh đúng là đầm rồng hang hồ. Anh đi với thái độ học tập, không dám làm lớn. Ồ, Tổng Giám Đốc Dương thực sự đến đầu tư ở Bắc Kinh sao? Quả tính có chút tò mò. Trường băn qua, không giấu ngài, tôi vừa từ Bắc Kinh về, chủ yếu là xem đất. Tôi ở Bắc Kinh nửa tháng, xem vài mảnh đất, có hai mảnh cũng được. Đang đàm phán không biết có vào tay được không. Nếu không vấn đề thì Thiên Phú chúng tôi dự định sẽ khởi công trước tháng 6. Nghe ý của Tổng Giám Đốc Dương thì Thiên Phú còn muốn tiến quân vào Thượng Hải. Quả tính gật đầu. Ờ điều này là không thể tránh khỏi Thiên Phú muốn mở rộng ra cả nước Thành tập đoàn mang tính quốc gia như vậy Phải đặt chân ở hai nơi này Thực ra công ty xây dựng Thiên Phú đã sớm đặt chân ở Thượng Hải Ngoài xây dựng tòa nhà thương lãng Thì cũng tiếp nhận vài công trình khác Ờ Thiên Phú phải có khí phách như vậy Tôi hy vọng Thiên Phú có thể thành gọn cơ đầu Trong số các công ty tư nhân của tỉnh vang danh cả nước Đề tài lại chuyển về chính trị Quả tỉnh cũng ý thức được quan hệ của Cả Đông và Dương Thiên Bồi không bình thường Cho nên cũng không ngại Cô nói với vụ án ở Hoài Khánh Khiến ba người kia đều phải than thở Một cổ rượu hoa đã vén tấm bàn đen của Hoài Khánh Khiến thị xã này Thành nơi không còn lãnh đạo chủ chốt Để cứu tồi nó là động đất trong quan trường Khi nói chuyện tới thị trưởng Thành phố Lam Sơn Đều tới Hoài Khánh làm bí thư thị ủy, Khi dư hồng đều đến Lam Sơn làm bí thư thị ủy. Quả tình cũng ám chỉ Hoài cao đồng có suy nghĩ gì không Ca đồng cũng khá biết ý nói rõ Mình vừa được đề bạt làm thương thị ủy. Hơn nữa còn kiêm nhiệm chức bí thư quận Tây Giang và khu khai phát Ninh Lăng chưa lâu, mới quen thuộc tình hình nên cũng muốn làm tốt công việc, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Quả tình khá hài lòng với thái độ này của hắn. Tương Quận Hoa cũng bong gió hỏi ai làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, ở vấn đề này quá tình không trực tiếp trả lời mà chỉ nói tỉnh ủy còn đang cân nhắc, chưa xác định, tất cả đều có thể, nhưng trong lời nói cũng to vẻ thư chi cao là lựa chọn thích hợp nhất. Ban tổ chức cán bộ và phó bí thư tỉnh ủy phụ trách Đảng đàn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 cả bí thư và thị trưởng đều đều từ ngoài vào sẽ không có lợi cho công việc, ảnh hưởng tới sự phát triển của Ninh Lăng. Điều này làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có có thể sinh ra ngay. Thêm cả bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp và chủ tịch tỉnh ứng Đăng Lưu đều chưa tỏ rõ thái độ nên chuyện tạm bỏ đó. Tỉnh ủy quyết định thưa chí cao tạm thời chủ trì công việc nhưng đây cũng là cơ hội cho thư chí cao. Chỉ cần thư chí cao làm ra thành tích hoặc có thể tạo quan hệ với yến thiên nhiên, thậm chí được Ninh Pháp đồng ý. Việc kiêm chức bí thư thị ủy cũng là dễ dàng. Sau khi có vài tin tức này, bữa ăn cũng đến lúc kết thúc. Dương Thiên Bồi cũng ân cần mời Qua Tĩnh, nếu có thời gian đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải thì đến chỉ đạo công việc của tập đoàn Thiên Phú, cũng tỏ ý muốn thành lập chi bộ đảng trong tập đoàn. Điều này làm Qua Tĩnh khá hứng thú, nói về nhất định sẽ bố trí người đi điều tra việc này. Sau khi đưa Qua Tĩnh lên xe, ba người thở phào nhẹ nhõm, Tăng Vũ Hoa vui vẻ vỗ vai Cao Đồng. Tiểu Cao Hôm nay trưởng Ban Qua rất cao hứng. Được. Trưởng Ban Tương, biểu hiện hôm nay của tôi có được không? Ờ, tôi thấy cũng được. Trưởng Ban Qua rất hài lòng với cuộc gặp hôm nay. có ấn tượng tốt với cậu. Biểu hiện của cậu khá xuất sắc Mà Tổng Giám Đốc Dương đứng bên biểu diễn cũng hay. Hà hà, điều này toàn bộ dựa vào trưởng Ban Tương giúp đỡ. Nếu không chỉ sợ trưởng Ban Qua còn không biết tôi là ai. Cào Đồng ướt lưng rồi nói. Cào Đồng... Cậu đừng tự hạ thấp mình Trường ban qua cũng có chút ấn tượng với cậu Cậu làm rất tốt ở Hoa Lâm Nhất là tuyên truyền khu du lịch kỳ lân quan núi hút Luân Khi ấy trường ban qua làm trường ban tuyên giáo Nên rất thưởng thức Cho rằng đây là con đường mới Khiến một khu lộ đó tiềm năng của mình Đương nhiên khi cậu làm chủ tịch huyện Chuyện dân chúng chặn đường Bí Thư Ninh Pháp Thì trường ban qua cũng nghe thấy Đây chỉ là ấn tượng mà thôi Hôm nay gặp mặt mới coi như thật sự Quá tính là nhân vật rất quan trọng Nhất là khi Dương Thiên Minh đều khỏi tỉnh An Nguyên, cả Đông cảm thấy mình thiếu một chút dựa có trọng lượng ở trên tỉnh. Cam Bình thì sau khi nhờ Vương Phủ Mỹ thì hắn đã có thể một mình mời đối phương đi ăn. Sau nhiều lần liên lạc khiến quan đệ phát triển tốt. Nhưng chị ta chỉ là Phó Chủ tịch tỉnh, không phải đảng viên nên ở vấn đề nhân sự sẽ không có quyền lên tiếng. Hàn Độ có ấn tượng tốt đối với hắn, nhưng một là tiếp xúc chưa lâu, hai là do còn Hàn Đông đứng đó nên khó đoán trước. Phó chủ tịch thường trực Tân Hạo Nhân và Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Bích Phong thì chỉ có thể miễn cưỡng nói là biết mặt, mà Thường vụ tỉnh ủy chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Liêu Vĩnh Đào nhờ hùng chính lâm diệu tiểu nên án cũng đang gặp mặt một lần. Mà Phó bí thư tỉnh ủy Yến Thiên Nhân lại là người phương Bắc, có thể nói không một chút quan hệ gì, hắn muốn tạo quan hệ thì chỉ dựa vào việc vui đâu làm việc là không đủ, còn phải có người nói thay hắn. Ninh pháp là một điểm rất quan trọng, mặc dù có quan hệ với Thang Tranh Dương Nhưng Cao Đông nói thì hai người này đều ở tầm cao, Thái Tranh Dương không thể không ngần nói tốt với hắn trước mặt Ninh Pháp, nhiều lắm chỉ là nói giúp vài câu ở lúc quan trọng mà thôi, còn đâu bản thân hắn với tạo trụ cột. Cái gì là trụ cột? Nó có nệ với công việc thực tế của hắn, cùng với mạng lưới quan hệ mà có tính chính là một nhánh rất quan trọng trong đó, là trưởng ban tổ chức cán bộ, lại là người tỉnh tu nên mặc định có sự thân thiết với Ninh Pháp người Thượng Hải. Nếu không cô không thể nào trong thời gian ngắn được Ninh Pháp tán thành mà điều làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Lý lịch của Qua Tĩnh rất phong phú, những về cơ bản không phụ trách một mảng nhất định, khi ở Lô Hóa làm thị trưởng có 1 năm, liên điều lên tỉnh ủy, đều là cán bộ đảng điển hình. Nhưng Qua Tĩnh khi ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, đó có biểu hiện rất xuất sắc, quý thành công và Ninh Pháp đều đánh giá cô rất cao. Sở dĩ lựa chọn Qua Tĩnh là do Cao Đông muốn hiếu đó tác phong làm việc của Qua Tĩnh Hàn Đại nhắc Dương Thiên Bội nói đạo việc thành lập chi bộ đảng trong công ty, phát huy tác dụng của tổ chức đảng với quá tính, theo tình hình thì hiệu quả rất tốt, quá tính rất hứng thú. Tổng giám đốc Dương, anh đưa ra ý kiến thành lập chi bộ đảng ở tập đoàn Thiên Phú là rất chuẩn, Trừng Văn Qua rất hứng thú, không ngờ anh lại nhìn xa ở lĩnh vực này như vậy. Tương Quân Hoa cười nói: "Ha ha, Trừng Tương, ngài là lão lãnh đạo của Cao Đông thì còn không biết đầu óc của cậu ta sao?" đây không phải ý tưởng của tôi. tôi mặc dù là đảng viên nhưng nó đa cũng xấu hổ. mấy năm nay tôi quên mình là một đảng viên. nhưng theo việc sát nhập vài công ty khiến lượng nhân viên càng lúc càng nhiều, quan hệ càng lúc càng phức tạp. thân phận đảng viên của tôi như bay biến. đều là cao đông nhắc tôi đừng quên mình là đảng viên. tôi thế mới nhớ tới. dương thiên bội cười nói. tần nguyệt hoa liên hiểu đây là ý tưởng của cao đông. đầu óc cậu trai này đúng là dễ dùng, gáy đúng chỗ gứa của người khác. vừa biết nói chuyện vừa biết lĩnh vực. Trường Ban Tương, ở đây không có người ngoài, tôi thích ngài và Trường Ban Qua có quan hệ tốt, sẽ không nhân cơ hội đi xuống. Ba người ca đông tìm chỗ uống trà rồi nói chuyện. Tôi cũng muốn, Trường Ban Qua cũng hỏi ý tôi, nhưng bí thư Ninh không đồng ý. Nói Trường Ban Hàn mới tới, lại có một phó Trường Ban sắp tới tuổi nên tôi không thể đợi đi. Tương Nguẩn Hoa thở dài một tiếng mà nói, đây là cơ hội, có qua tính đứng giữa thì chuyện có thể thành, nhưng không ngờ Ninh Pháp lại ngăn cản. Việc này cũng không có gì. Nó nói đó Bí thư Ninh hài lòng với công việc của ngài, chỉ là tình hình không thích hợp, chỉ là mấy tháng thôi mà, chỉ cần Bí thư Ninh tán thành công việc của ngài thì dễ rồi, lại có trưởng ban quan nói giúp thì tôi thấy nó chỉ là giữ may muộn. Xem sao đã, chỉ mong đừng có trùng hợp như lần này. Tư Nguyễn Hoa gật đầu nói. "Tiểu Cao, tôi đã hỏi qua tính về chuyện của cậu, chỉ ta cũng không giấu tôi, nói cậu có kinh nghiệm còn thiếu." Lần này có lẽ không đến lượt, mặc dù Bí thư Ninh có chút ấn tượng với cậu, nhưng Phó Bí thư Tình Ủy Yến lại có trọng kinh nghiệm công tác. Bản thân Trưởng ban Quang cũng thấy cậu không quá thích hợp, cần phải tinh lũy thêm. <cười> <cười> hà hà tôi cũng không hy vọng lần này mình có cơ hội. Tôi nay của tôi mà làm thường vụ thị ủy đã không dễ, nếu mà tiến thêm nữa thì sợ rằng bao người sẽ nói. Cả đồng đoán Tương Huỳnh Hoa hiểu lầm ý của mình nên bội vàng giải thích. Tôi chỉ là muốn thông qua ngài làm quen với Trưởng ban Quang. Dù sao trưởng ban qua cũng quản mũ của mọi người Sau này có nhiều lúc cần nhờ mà Ờ Cậu thấy như vậy là tốt Quá tính tóm lại Cũng dễ quan hệ Chỉ cần chị ta thấy cậu không có ý đồ Làm tốt công việc Nói chuyện hợp ý là được Tương quẩn hoa gật đầu Cả đồng rót trà cho tương quẩn hoa rồi nói Trưởng ban tương Chủ tịch ứng là người như thế nào Cậu nói về chủ tịch ứng đông lưu Tôi tiếp xúc không nhiều nên khó đoán Chẳng qua Xemda có tác phong làm việc khác Bí thư Ninh. Đây là người trọng điểm chú ý các việc chi tiết. Tôi thấy không chỉ nhấn mạnh phát triển kinh tế, còn rất chú trọng ổn định xã hội. Tướng Quyền hoa nói rất nam súc nhưng cao đồng có thể nghe ra ý nghĩa trong đó. Chú ý vấn đề xã hội. ứng đồng liệu Xemda là người không chỉ coi trọng tốc độ phát triển kinh tế mà còn chú ý nhiều phương diện khác. Bảo sau thư chi cao lại thay đổi thái độ trong việc cải cách của Tây Giang. Ồ xem ra bên dưới còn vài thích ứng tác phong làm việc của chủ tịch tỉnh mới được đơn thuần chỉ lo phát triển kinh tế sẽ bỏ qua vấn đề khác vậy là không được thời này đúng là làm quan càng lúc càng khó cậu đứng nói chuyện không sợ đau lưng sao người khác muốn làm quan phấn đấu bao nằm vậy mà vẫn thành một nhân viên cấp phòng đấy tân huỳnh hoa cười mắng chủ tịch ứng mới đến và cũng cần cùng bí thư ninh xây dựng bộ máy tôi thấy hai người bỏ nọ cần một thời gian quá độ giống lúc trước chủ tịch tô và bí thư quý Tương Quyền Hoang cũng không thích hoạt động gì mấy sau khi ăn. Ba người nói chuyện một lúc, Dương Thiên Bồi liền cho Lê Gia đưa Tương Quyền Hoang về nhà. Sau đó hai người đến câu lạc bộ sông hơi. Người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tuyên bố chỉ mất mười phút. Viên chức bí thư thị ủy Ninh Lăng của Kỳ Dư Hồng, bổ nhiệm Y làm thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy làm sườn. Mà về phần thư trí cao càng đơn giản, Y tạm thời chủ trì công việc của thị ủy Ninh Lăng. Tiếp theo Kỳ Dư Hồng nói mấy câu cảm ơn sau đó là thư chi cao tỏ thái độ. chẳng qua thư chi cao tỏ thái độ khá khôn khéo, nói trong lúc mình tạm thời chủ trì công việc nhất định sẽ làm tốt, cũng hy vọng tình nguyện nhân trong bố trí người thích hợp đến chia sẻ trọng trách. bữa tối tổ chức ở ninh uyển, bởi vì đồng chí phó trưởng ban tổ chức cán bộ tình nguyện trang quyền tối còn về ăn nếu bữa tiệc diễn ra vào lúc năm giờ. cao đông lần đầu thấy ký dư hồng có ý sai, có lẽ y vui về đến thành phố làm sớm hoặc là cảm thấy không muốn rời. Nơi đã công tác 4 năm, tóm lại ai mời ký dư hồng đều nhận. Cao Đồng và Vưu Liên Hương đi chậm trong vườn hoa phía sau thị ủy, cây vấn trưng hoàn toàn tối hẳn, nằm nơi này khá đẹp mắt. Vưu Tỷ xem ra thị trưởng thư có vẻ không đủ tự tin. Cao Đồng dừng lại một chút rồi cầm viên đá ném mạnh xuống ao phía trước làm bắn tung bọt nước. Hiện tượng bề ngoài mà thôi, tình vị để thị trưởng thư chủ trì công việc cũng là có ám chỉ nếu ngay cả cơ hội này y không thể nắm bắt thì y cứ tiếp tục làm một ninh lăng lâu dài không chắc tôi nghe phó bí thư tỉnh ủy yến yêu cầu rất nghiêm đối với công việc đề bạt cán bộ thì trường thư mới được chọn làm thị trưởng chưa lâu nên sợ khó lọt vào mắt cao đồng không cho là đúng cao đồng xem ra lần vừa rồi về an cậu biết không ít đúng thế bí thư yến đúng là có ý kiến chẳng qua không phải hai ông chủ ninh ứng vẫn chưa tỏ vẻ sao Thái độ của văn thủ chức cán bộ và bí thư yến khác nhau, như vậy phải xem ý kiến của bí thư đương là chính." Bưu Liên Hường trầm gâm một chút rồi nói tiếp. "Cán bộ Từ Lam Sơn đa đúng là được sủng ái, ngay cả Biên Châu Kiến Dương cũng không bằng, cũng không thấy bây giờ bí thư của Lam Sơn đều tới làm bí thư thị ủy thành phố Kiến Dương, mà thị trưởng đều tới làm bí thư thị ủy Hoài Khánh sao? Cả hai người cao nhất đều đi, đúng là không phù hợp so với mọi lần, sao trên tỉnh lại quyết định như vậy?" Bưu Liên Hường đang hoạt động Các đồng biết thứ bảy tuần trước với Liên Hưng đã lên An có lẽ cô đã đi một vòng. Thứ chí cao là từ Phó Bí thư thị ủy Lam Sơn điều tới, bây giờ nguyên thị trưởng Lam Sơn trước đó là phó thị trưởng thường trực khi thứ chí cao còn ở đây, như vậy xem ra khả năng thứ chí cao có thể lên không phải không có. Các đồng nghĩ mà cú chút đau đầu, nhưng hành nghĩ thì thế dù ai làm bí thư cũng có nệ gì với hắn, duy nhất làm người ta đau đầu là cái cách của các công ty ở Tây Giang. Thái độ của lãnh đạo khá mập mờ Mong ổn định điều này đúng là làm kho cấp dưới Cả đồng đã quyết định đẩy mạnh chu Xuân Tú không phải yêu cầu Cải cách mấy công ty thương mại sao Cả đồng biết Người được giới thiệu đến khai thác cải tạo Thành Cũ Ninh Lăng là do chu Xuân Tú giới thiệu Trong qua việc này cũng không vấn đề gì Chỉ cần đưa ra giá bồi thường hợp lý thì ổn Còn công nhân các nhà máy Thì chính quyền thời gian có năng lực làm tốt công việc Còn nhà máy tiêu kiện và nhà máy ngũ kim Thì còn cần ca đồng đi nói chuyện với thứ chi cao. Vũ Tỷ, việc cải cách các nhà máy trong quận có lẽ có chút phiền phức. Tôi đoán thị trường Thư bây giờ đang mong được ổn định, không muốn có động tác quá lớn. Nhưng quận lại không thể kéo dài, mấy nhà máy đã vào giai đoạn đàm phán cuối cùng. Nhất là nhà máy tiêu kiện và ngũ kim là đầu tàu. Nếu hai nhà máy này thuận lợi cải cách, Tây Giang năm nay sẽ nghênh đón cục diện rất tốt đẹp. Cả đồng biết chuyện không thể kéo dài nên phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu đưa chuyện nào hội nghị thường ủy thì Vũ Tỷ phải nói giúp đó Cao Đông Cậu không nên làm vào lúc này có được không Cậu không biết thư trí cao lúc này không muốn thấy vấn đề đó Cậu có phải cố ý đối đầu với Y không Biết làm sao được Bưu Tỷ. Đây là cưỡi hổ khó xuống Không được bỏ nửa chừng Nếu không sau này cải cách thì càng khó khăn Cho nên đừng nói là đổi bi thư Dù đổi cả bộ máy thì chỉ cần không đổi tôi Việc này nhất định phải làm Cao Đông thở dài một tiếng Thì vì đẩy tê giang cho tôi Tôi cuối cùng không thể ngồi im hai năm rồi giao ra chứ Chầm chút không được sao? Bưu Liên Hương cũng có chút khó xử, cô vốn năm mâu thuẫn với Thứ Trư Cao, bây giờ còn lên tiếng ủng hộ Cao Đông thì sợ sau càng lúc càng khó hòa hoãn. Có thể được thì tôi còn phải gấp cái cách như vậy sao? Cao Đông cười khổ. Bưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, tốt nhất cậu có thể được Chu Xuân Tú và Kim Viễn Kiệt ủng hộ thì đỡ hơn. Chẳng qua Cao Đông, tôi thấy nên để tạm đó, Thứ Trư Cao sợ không đồng ý." Nếu cậu tự tiện làm Thì khi xảy ra chuyện Thì cậu phải chịu trách nhiệm đó Hai người kia thì tôi sẽ làm Chẳng qua đúng như chị nói Chỉ sợ lúc này không ai muốn giúp tôi Cả đồng cười cười tự diễu mình Ở ngay dưới mắt thị ủy ủy ban thị xã thì luôn được lãnh đạo quan tâm Được rồi cậu đừng tự châm biếm nữa Ai bà cậu vượt qua cửa kia Bước lên hương cười Tốt nhất có thể đả thông thư trí cao Thì mọi việc sẽ xong Cả đồng đứng lại rồi nghiêm túc nói mà kể thị trường thứ có đồng ý hay không thì tôi vẫn phải làm theo kế hoạch nếu vì nguyên nhân này mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ gánh chịu cả đồng rất bình tĩnh xoay xoay cây bút trong tay mà nghe lăng tiêu nói ở tình hình hiện nay thì đốt cuộc có thích hợp hay không tôi cảm thấy đáng để nghiên cứu tôi hiểu ý của bí thư cao tây trì trệ đã lâu bí thư cao hy vọng nhanh chóng khởi động quá trình cải cách đẩy mạnh kinh tế tây hồi phục ý tưởng này thì tốt nhưng chúng ta phải xem thời cơ đã chín hay chưa Thời cơ không chỉ dựa vào nội bộ các công ty, nhà máy, còn cần phải suy nghĩ các nhân tố khác như chính sách của trung ương cùng với đặc thù của thị dân linh làng chúng ta. Căn cứ tôi biết thì trung ương đang đề nghị trình đốn việc đề xuất cải cách các công ty vừa và nhỏ, yêu cầu căn cứ tình hình thực tế của các xí nghiệp mà xác định phương thức cải cách. Còn nếu chỉ nghĩ đầy xí nghiệp ra ngoài giúp chính quyền thoát cái nặng là không chính xác." Lăng Tiêu nói chuyện rất sắc bén. "Tôi đang nghiên cứu qua về mấy xí nghiệp nhà máy ở thị dân chúng ta." Vấn đề như nhà máy tiêu kiện vào ngũ kim đang làm ăn tốt, sao cần cải cách? Đây là một vấn đề, vấn đề khác là MBO không phải không thể, nhưng nhân viên quản lý nhận cổ phần thì tư thế cần bàn, có phải là cứ làm quản lý sẽ được phần hơn? Như vậy có ảnh hưởng tới tính tích cực của nhân viên không? Và cổ văn hóa có khiến tài sản quốc gia mất đi không? Mấy vấn đề này đã làm rõ chưa? Tôi cảm thấy ủy ban kỷ luật nên điều tra làm rõ ở mấy vấn đề này, đảm bảo không khiến tài sản quốc gia bị thất thoát. Không thể không nói Lăng Tiêu này nó chuyện khá có trình độ, ít nhất nó ra chỗ thiếu sót của cách MBO này, làm người ta thấy có mạo hiểm. Các đồng không lo lăng Tiêu đặt câu hỏi, ngược lại khi lăng Tiêu đặt câu hỏi thì có thể thấy trong hội nghị thường vụ thị ủy, mình sẽ bị chất vấn lớn hơn nữa. Nhưng người này nó chuyện đúng là có tính minh hoạ cao, hai nhà máy Tiêu kiện và Ngũ Kim đều có hiệu quả kinh doanh tốt, sao nhất định phải bán hoặc là nói cải cách. Hội nghị trở nên yên tĩnh, các thường vụ đều ra vẻ suy nghĩ. Mọi người cần nói gì thì mới nói no ra, có ý kiến, nghi ngờ gì cũng xin nói thẳng, chúng ta chỉ cần không bị lợi ích cá nhân thì tranh luận là bình thường." Tăng Lệnh Tuân thấy hội nghị hơi im lặng, liền nhìn Cao Đông rồi nói. "Nói ra trong hội nghị là việc tốt, chứ nói no sau chứng là đi ngược kỷ luật tổ chức." "Tôi xin nói một chút, bữa nay bí thư Lăng nói tôi thấy có lý, hai nhà máy kia có hiệu quả kinh doanh khả quan, mặc dù hai năm nay có một chút khó khăn." Nhưng dưới sự cố gắng của toàn bộ nhân viên nhà máy Thì năm ngoái vẫn làm ăn có lãi Ở điểm này thì Bí Thư Lăng đưa ra ý kiến không cần cải cách Bên ủy ban có phải nên bàn lại hay không Vương Ích sát sầm mặt nói Tôi không phải chuyên gia kinh tế Nhưng vẫn đọc tài liệu về phương thức MBO Thấy phương thức này áp dụng Khi cải cách công ty nhà nước chưa nhiều Đúng như Bí Thư Lăng nói Hai nhà máy này có hiệu quả kinh doanh tốt Có phải do nhân viên quản lý làm ra Xác định số cổ phần thì phải dựa theo pháp luật Không thể nói trông đ Hoặc nói khách quan một chút Anh thấy ai có công hiến nhiều cho nhà máy Thì sẽ thưởng cổ phần Như vậy là không thích hợp Quy mô hai nhà máy này không nhỏ Liên quan ít nhất vài triệu Với thu nhập của nhân viên quản lý Bọn họ sao có thể mua nổi Vấn đề tài chính có thể có chuyện không Tôi thấy nếu như nguồn gốc tài chính không vấn đề gì Thì chỉ có thể là vay Nếu nói là vay Bọn họ thành cổ đông lớn Có thể chuyển khoản vay sang nhà máy không Tôi thấy khả năng này rất lớn Nếu vì như vậy mà nhà máy hoạt động không tốt thì nó càng là gánh nặng cho chính quyền. Trên thực tế khi Cao Đông đề cử Lạc Dục Thành làm phó bí thư quận ủy, quan hệ giữa Vương Ích và Cao Đông đã không còn hòa thuận nữa. Cao Đông đề cử Lạc Dục Thành làm Vương Ích rất phản cảm, chẳng qua tăng lệnh thuần vui đâu làm việc nên Vương Ích biết mình phải nhịn, đến khi Lăng Tiêu thay lôi bằng thì mới có chút biến hóa. Vị phó bí thư này có vẻ rất tích cực, hơn nữa không nghe ngại nhiều như các vị thương bụ quận ủy khác nó chuyện thẳng thắn, hơn nữa cũng không hề lùi bước trước việc Cao Đông là Thượng Bộ Thị ủy. Hai người dần trở nên mật thiết, đồng thời Lăng Tiêu cũng có quan điểm tốt với Tăng Lệnh Thuần, điều này càng làm Vư Ngức cảm thấy Lăng Tiêu có năng lực. Hai người Vư Ngức và Lăng Tiêu cũng thường duyên nó đa quan điểm của mình về việc Cao Đông không ngừng đòi cải cách các nhà máy với Tăng Lệnh Thuần. Điều này đã ảnh hưởng đến cái nhìn của Tăng Lệnh Thuần. Cao Đông cũng ý thức được thời gian vừa rồi mình chỉ chú ý tới biến hóa trên thị xã cùng với hội nghị công tác phát triển kinh tế của tỉnh thì huyện đã bắt đầu có biến. Làm Cao Đông không ngờ nhất là lăng kiêu vào vững ý có thể kéo gần tăng lệnh thuần. Tăng lệnh thuần vốn có quan hệ cũng khá được với hắn, mặc dù trong công việc có vài điểm không nhất trí, nhưng tổng thể mà nói, tăng lệnh thuần khá ủng hộ Cao Đông. Nhưng từ thái độ trong lần trước khi tăng lệnh thuần chủ trì hội nghị nghiên cứu công tác của toàn quận đã làm Cao Đông cảm thấy có biến hóa. Cao Đông không phải là thấy thái độ tăng lệnh thuần có biến hóa về căn bản, mà là tăng lệnh thuận coi trọng ý kiến và thái độ của lăng tiêu và vương ích đây là biến hóa khá vi diệu người chủ trì khi lên tiếng vào lúc nào sẽ thể hiện khuyên hướng của người đó nếu nói ngoài hắn là bí thư đà trong hội nghị thường ủy nếu ba vị phó bí thư đều phản đối như vậy hắn không làm tròn trách nhiệm của bí thư quận ủy mấy vị đồng chí có ý kiến gì khác đều có thể nói quế toàn hiểu đã lên tiếng tiểu chủ quý và bạch nguyên đầu cũng có ý kiến dù sao ở vấn đề kinh tế thì không liên quan mấy tới bọn họ lạc dục thành không quá quen vấn đề này về phần hạ đồng thì thường sẽ theo dòng phương hướng chính chủ tịch tăng tôi muốn phát biểu ý kiến của mình ngụy hiểu nam đặt bút lên sổ rồi nói Ồ được hiểu nam nói đi tăng lệnh thuần có ấn tượng phong phú với ngụy hiểu nam mặc dù không thể nói là quan hệ mật thiết nhưng tăng lệnh thuần khá có trọng năng lực làm việc của ngụy hiểu nam tôi thấy vừa rồi bí thư cao nói rất đúng đáng để chúng ta suy nghĩ nghiên cứu công việc cần nghiên cứu tình thế ngụy hữu nam thành nhiên nói tại sao phải nghiên cứu tình thế chúng ta bây giờ ở tình thế gì nghiên cứu tình thế chúng ta mới có thể xác định đó vị trí lịch sử của tây giang qua đó làm điểm dựa đáng tin cậy khi đưa ra quyết định và triển khai công việc dựa vào tình thế chính là các hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng tới công việc mà nghiên cứu công việc nhất định cần nghiên cứu tình thế tây giang chúng ta đang ở tình thế gì Đại hội đảng 10 năm đã chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển 5 năm tới của chúng ta. Vậy 5 năm tới chúng ta cần nắm bắt gì? Nói rút cuộc là nắm bắt công việc, nắm bắt công việc trọng tâm đó là phát triển kinh tế. Lại xem tình hình Tây Giang chúng ta, sản xuất công nghiệp mấy năm liền trì trệ, tăng trưởng gần như không có, đây là do trụ cột của chúng ta không tốt. Không phải. Mọi người đều biết Tây Giang kế thừa trụ cột của quận Ninh Lăng trước đây, có trụ cột hơn bất cứ quận huyện nào khác của Ninh Lăng. Thế thì trên thị gian không có trọng ư? Cũng không phải thị ủy phái bí thư cao đến quận Tây Dương chúng ta, hơn nữa bí thư cao còn kiêm chức Thường vụ thị ủy, bí thư cao phụ trách công tác kinh tế của huyện Hoa Lâm 2 năm. Hoa Lâm xếp gần cuối thị xã, vậy mà đã đứng thứ ba của thị xã, chỉ kém Tây Dương và Tào Lập. Bí thư làng từ cơ quan trực thuộc trung ương phái xuống, chủ tịch tăng đến từ ủy ban kinh tế thị xã, qua đó đòi để chứng minh thị ủy, ủy ban thị xã có trọng Tây Dương chúng ta. Ngụy Hầu Lam đột nhiên lên tiếng làm tất cả mọi người đều chú ý tới Mọi người đều hứng thú với lời nói của ngụy Hiểu nam Và muốn xem vị phó chủ tịch này có lời lẽ kinh người gì Trung ương và hai cấp tỉnh thị xã Đã xác định công tác trọng tâm là phát triển kinh tế Kiên định đi theo con đường cải cách Tây Giang chúng ta cũng không ngoại lệ Lúc này Tây Giang có viễn cảnh tốt Khu công nghiệp lâm càng sắp khởi công Khu khai phát bên cạnh cũng chuẩn bị được quy hoạch Thành khu trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện Chúng ta không thể ngồi chờ Cải cách nhà máy thành lập chế độ công ty hiện đại Tôi nhớ đây là lời phát biểu của Thủ tướng Hồng sau Hội nghị đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ 9 đưa ra khi phóng viên nước ngoài hỏi về ý tưởng cải cách công ty nhà nước của chính phủ để cũng là nguyên tắc cơ bản mà Trung ương xác định. Các nhà máy của thời gian nhỏ mà phân tán không là nhà máy thuộc mấy ngành hàng đầu của quốc gia. Nếu chúng ta không quyết đoán, bỏ trói buộc cho các nhà máy, giải phóng từ chính sách đến cơ chế để các nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường mà cứ có quan điểm cũ, không chế bọn nọ trong tay Sẽ hại các công ty, nhà máy có liên lụy tới chính quyền Về phần lời Bí Thư Lăng cùng Bí Thư Vương nói Nhà máy tiêu kiện và ngũ kim có hiệu quả kinh doanh tốt Tôi thấy nhìn một nhà máy không nên nhìn theo tình hình trước mắt Mà phải xem xu thế trong tương lai Tôi từ chỗ phó chủ tịch khoác mà nhận được bản phân tích tình hình kinh doanh Và báo cáo tài chính của hai nhà máy này Thì thấy bắt đầu từ năm 92 Tiền thuế của nhà máy ngũ kim mỗi năm giảm hơn năm trước 20% Đến năm 97 Một công ty lớn như vậy đặt lợi nhuận sau thuế chỉ là ngàn. Tình hình nhà máy tiêu kiện cũng không tốt hơn là bao. Năm 92 lãi là 5,8 triệu. Năm 93 giảm mạnh xuống còn 600 ngàn. Năm 94 tăng lên 1,8 triệu. Bắt đầu từ năm 95 không ngừng giảm. Năm 96 chỉ còn lãi 300 ngàn. Năm ngoái tiền trả lãi ngân hàng ngang với tiền lãi kiếm được. Nếu chúng ta vẫn còn lưu luyến ôm hai nhà máy này thì tôi đoán năm nay hoặc năm sau muốn đẩy ra ngoài cũng không được. Một loạt số liệu, lời lẽ sắc bén làm các thương vụ quận vị ngồi đây không còn gì để nói. Vừa nãy, Phó Bí Thư Lăng và Phó Bí Thư Vương đã nhắc tới tổn thất tài sản quốc gia khi dùng phương thức MBO. Tôi cảm thấy đây chỉ là vấn đề kỹ thuật, không nên có đó là lý do ngăn cản cải cách. Ngụy hiểu Lam cười tươi như hoa mà nói. Về tài sản quốc gia có thể lập cơ cấu ước định và cơ cấu do chính quyền quản lý tài sản để đề phòng việc tổn thất. Vấn đề quản lý tài chính khi MBO càng đơn giản. Ủy ban kỳ luật và thanh tra có thể lập tổ công tác vào giám sát yêu cầu nhân viên quản lý nó đang nguồn vốn tài chính. Về vấn đề tài khoản ngân hàng thì đây không phải điều chính quyền cần lo lắng. Bất cứ cải cách nào cũng có mạo hiểm, không ai có thể cam đoan nhà máy sau khi cải cách sẽ thuận lợi. Chính quyền cần chính làm về đảm bảo công bằng, công chính, công khai và cơ chế bảo đảm an sinh xã hội. Ngụy Hữu Nam nói như vậy làm tăng lệnh thuần rơi vào chấm tứ, lăng tiêu vào vưng ích nhìn nhau, bọn họ không ngờ Ngụy Hữu Nam lại đột nhiên nhảy ra như vậy. Cố ta không phụ trách mảng công nghiệp sao lại hiểu đó vấn đề này đến thế? Hơn nữa các số liệu cũng nắm bắt cụ thể Lão Tăng Cả đồng thấy Tăng Lệnh Thuần trầm ngâm suy nghĩ Liền nhú mảnh nhắc Ồ, Phó Chủ tịch Hiểu Lam đã phát biểu ý kiến của mình các đồng chí khác có đồng ý hay không Tăng Lệnh Thuần gật đầu nói Ờ, nếu không thì mời Bí thư Cao nói Hội nghị thường ủy hôm nay Chính là hội nghị nghiên cứu công việc Năm nay sẽ triển khai công việc gì Mục tiêu của Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân đã đặt ra, các vị ngồi đây đã học tập, tôi cũng xin nói ra suy nghĩ của mình, hoặc là nói về dự định công việc năm nay của Tây Giang chúng ta. Đại hội Đảng 10 năm và hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần 9 đã xác định lấy công tác xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì cải cách là không thể thay đổi, tăng tốc phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng cường lực lượng quốc gia và từng bước nâng cao cuộc sống quần chúng nhân dân. Ở đây tôi muốn nói chính là Tây Giang chúng ta làm như thế nào để thay đổi tình hình hiện nay. Đúng như chị Ngụy vừa nói, Tây Giang Trung ta dù về trụ cột kinh tế, vị trí địa lý hay tố chất của cán bộ đều đứng đầu thị xã. Nhưng tại sao mấy năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Tây Giang luôn xếp nhóm sau? Tôi thấy nó có quan hệ lớn đối với tư tưởng của cán bộ lãnh đạo. Bà Trừ tư tưởng cũ phá vỡ trói buộc, đổi mới tóc phong làm việc. Đây là vấn đề đối với cán bộ lãnh đạo Trung ta. Cả đồng nhìn quanh một vòng về mặt các thường vụ. Tôi cũng đã tìm hiểu về tình hình phát triển của các nhà máy Tây Giang. Quy mô nhỏ, thị trường không rõ ràng, thiếu sức cạnh tranh. Đây là kết luận của tôi. Làm như thế nào một lần nữa thúc đẩy sản xuất công nghiệp tây giang phát triển? Tôi đã cùng Chủ tịch Lệnh Thuần, Phó Chủ tịch Vân Đạt, cùng các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và có kết luận cải cách nhà máy là con đường duy nhất. Phải sớm cải cách, có nếu muộn thì càng khó khăn hơn. Điểm này trong hội nghị tổng kết cuối năm quận ủy đã nêu rõ, đó chính là cải cách nhất định về tư hành hơn nữa còn phải đẩy mạnh. Trung ương và Quốc vụ viện đã xác định nhiệm vụ chính của chính quyền khóa mới chính là đẩy mạnh cải cách tất cả các công ty nhà nước, nhất là các công ty trong lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, càng phải tiến hành. Các công ty nhà máy vừa và nhỏ phải tiến hành trước, thành lập chế độ công ty hiện đại, khiến cho các công ty vừa và nhỏ tiến vào nền kinh tế thị trường. Tôi và Chủ tịch Lệnh Quân đã giao nhiệm vụ cải cách cho Phó Chủ tịch Vân Đạt. Có thể nói hai ba tháng này Phó Chủ tịch Vân Đạt ngày nào cũng xuống các nhà máy điều tra, tìm các số liệu, cũng đưa ra các phương án cải cách cho từng nhà máy. Nhà máy muốn phát triển, nhất định cần phải có cơ chế khích lệ, để độ phát huy tính tích cực của nhân viên quản lý. Ở nguyên tắc chính là cải cách không làm tổn thất tài sản quốc gia. Làm như thế nào khiến nhân viên quản lý phát huy tác dụng, khiến nhà máy phát triển sau cải cách? Làm như thế nào xác định tính hợp pháp của tài chính khi MBO? Làm như thế nào bảo đảm quyền lợi của nhân viên? Tôi nghĩ đề nghị của hai đồng chí Lăng Tiêu và Vương Ích là khá tốt. Phó Chủ tịch Hiểu Lam cũng đưa ra không ít đề nghị. Đề nghị đồng chí toàn hữu ghi chép chính xác những trao đổi của các vị thường bộ quận ủy gửi đến thành viên tổ lãnh đạo cải cách nhà máy từ Giang, yêu cầu bọn họ chăm chú, chứng thực tinh thần này của hội nghị thường ủy, thiết thực làm tốt công việc. Nhất là lo lắng của hai đồng chí Lăng Tiêu và Vương Ích, tôi đề nghị có thể do Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra quận, cùng phòng Tài chính, chi cục thuế tiến vào các nhà máy cải cách, nhất là nhà máy ngũ kim và tiêu kiện, đảm bảo cải cách tiến hành thuận lợi. Lăng Tiêu vào vung gậy trơ mắt nhìn bên mình, bốn năm tháng lại bị lời nói của Ngụy Hầu Lam phá vỡ, mà Cao Đông lại phát biểu mang tính phê bình, nguyên tắc cải cách đã xác định là không thể thay đổi, chỉ nói qua loa câu hỏi của bọn họ, mà tình hình hiện nay của Ninh Lăng bây giờ càng không nhắc tới nửa chữ, người này quá bá đạo. Tăng Lệnh Thuần tất nhiên là nghe xong Ngụy Hầu Lam nói chuyện liền thay đổi thái độ, điều này làm cho quyền chủ động trong hội nghị thường ủy một lần nữa về tay Cao Đông. Nếu như Tăng Lệnh Thuần dám đứng ra phản đối kế hoạch Cải cách của Cao Đông Lăng Kiêu và Vương Ích tin Hạ Đông sẽ ủng hộ Cao Đông Như vậy tăng lệnh thuần Không muốn mạnh mẽ thay đổi cục diện Cũng phải lo đến ý kiến phản đối của mọi người Được rồi Đồng chí Hậu Lam nói rất tốt Không ngờ chị lại quen biết tình hình các nhà máy như vậy Đúng là làm tôi có cái nhìn mới Cao Đông dựa lưng vào ghế Đố đại hiệu ngụy Hậu Lam ngồi xuống Xem ra Lão Lăng và lão Vương vẫn còn nghi ngờ Điểm này có một phần trách nhiệm của tôi Vân Đạt cũng có trách nhiệm không làm cho các thường vụ hiểu đó nguyên nhân tại sao cần cải cách Bí thư cao, ngài quá khen Trên thực tế, tài liệu do Phó Chủ tịch Vân Đạt đưa cho tôi Khi ngài đề nghị việc Tây Giang có thể thành điểm quan tâm của Hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh vào tháng năm, Tôi đã bàn với Phó Chủ tịch Vân Đạt Nếu như thăm Tây Giang chúng ta, như vậy Tây Giang có gì để xem Bởi vì tôi thấy thời gian đi thăm có hạn, không chừng sẽ sang cả khu khai phát. Cho nên tôi bàn với Phó chủ tịch Vân Đạt làm như thế nào, phối hợp mạng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp thành điểm tham quan. Phó chủ tịch Vân Đạt chủ động nói tình hình cải cách các nhà máy cho tôi, tôi cũng thấy hứng thú, không ngờ lại dùng tới trong hội nghị thường ủy. Ngụy Hầu Lam giải thích làm cao đông khá hài lòng, hắn chỉ đạo công việc, Ngụy Hầu Lam có thể chăm chú đi chứng thực. Bây giờ có một thời gian mới tới tháng 5 mà Ngụy Hầu Lam đã có chuẩn bị trước, như vậy hơn xa đám người chỉ biết ngồi trong văn phòng chỉ tay chỉ chân. Vương Ích thì không cần nói làm gì, công việc bên ủy ban kỷ luật vốn là nhìn trăm trăm người khác, nhưng tên Lăng Tiêu kia làm cao đông không còn gì để nói. Hắn đã dặn Lăng Tiêu đi kiểm tra công tác xây dựng đảng trong các công ty tư nhân, nhưng không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy y đi phụ trách việc thay đổi tác phong làm việc của các phòng ban. Hai người đang nói chuyện, Thiếu Hoác Vân Đạt cũng tới, cao đông đáo gọi đối phương đến phòng mình để thông báo ý kiến của hội nghị thương ủy thứ hai là nhắc y phải tăng cường báo cáo tăng lệnh thuần đồng thời cũng phải thông báo tình hình với lăng tiêu cùng vương ích sau khi ngụy hiệu lam rời đi cả đồng lều hóa Vân đạt lại mà giận dò nhắc y không được phạm sai lầm về kinh tế khi cải cách nhà máy hóa Vân đạt liền to về mình tuyệt đối không phạm sai lầm cấp thấp này chỉ là nếu muốn làm tất cả nhân viên bình thường và nhân viên quản lý của các nhà máy đều hài lòng là rất khó khăn cả đồng cũng biết việc chia số cổ phần cho nhân viên quản lý nhiều hơn là điều làm mọi người tranh cãi Nếu như không làm cho nhân viên quản lý thêm mình được đối xử tốt thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của các nhà máy. Mà trên thực tế, các nhà máy loại nhỏ càng khiến cho nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật có tác dụng chủ đạo. Bọn họ nếu không thấy có lợi thì sau khi cải cách sẽ vỗ mông rời đi. Nhà máy nhất định sẽ rơi vào khó khăn. Đây là điều cao đông không muốn thấy. hắn thả bị mang tiếng cũng muốn cho nhà máy hoạt động bình thường. Trong hội nghị thường nghị vừa rồi chính là một bài toán thử. Cao Đông cũng đoán được trong hội nghị Trung bộ thị ủy càng gặp khó khăn lớn hơn nữa. Trong hội nghị Trung bộ quận ủy, hắn là bí thư nên có thể khống chế được tình hình, nhưng ở hội nghị Trung bộ thị ủy thì hắn xếp cuối cùng, có thể nói sức ảnh hưởng của ai cũng hơn hắn, nếu muốn qua cửa trên thị ủy là rất khó khăn. Đương nhiên trong hội nghị Trung bộ thị ủy không thể ngăn cản việc cải cách nhà máy ở Tây Giang, cũng lắm yêu cầu đảm bảo ổn định xã hội. Mới đầu còn chưa thấy, nhưng bây giờ Cao Đông mới thấy khổ sở khi Kiêm Hải chức Tây Giang quá nhiều việc cần nắm quan tâm, nhưng bên khu khai phát thì hắn cũng không thể không quản. Phương án về trụ sở Giang rút thiết bị ngành điện của công ty quốc điện đã sắp hình thành. Chỉ là ở ngay tỉnh An Nguyên đã có 3 thị xã thành phố cạnh tranh, trên tỉnh cũng khó có thể chọn ai, chỉ có thể giao hết lên trên do bộ năng lượng và công ty quốc điện xác định. Ký giữ ông đợi đi làm cho Ninh Lăng thoáng thiếu hụt, thứ chi cao bởi vì chưa xác định rõ thân phận, nên môn lĩnh vực thư sự xảy ra chuyển, chỉ có thể cố gắng làm công việc không bảo hiểm mà thôi. cùng với việc tranh thủ công ty quốc điện lại do khu phát phụ trách. thư tri cao khá hứng với hạng mục này. có lái y cho rằng nếu như hạng mục này được xác định sẽ là bàn đảm khiến y lên làm bí thư thị ủy. nhưng cao đồng biết hy vọng này là quá xa vời. hai tuần đã trôi qua nhưng trên tỉnh vẫn không có tin tức gì. theo cao đồng thấy thì tỉnh ủy đã bác bỏ việc thư tri cao làm bí thư thị ủy mà nhất định sẽ chọn người từ cơ quan trực thuộc tỉnh hoặc thành phố khác tới. Nếu Tương Quẩn Hoa có thể đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy thì quá tốt, nhưng Ninh Pháp đã loại trừ khả năng này. Chẳng qua, Quá Tĩnh Hỉ Như đã hứa với Tương Quẩn Hoa rằng có cơ hội thích hợp sẽ một lần nữa đưa Tương Quẩn Hoa đến thị xã nào đó nhận chức. À, đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy vẫn là bí ẩn, nhưng Cao cả Đông cảm thấy thứ chí cao gần như không có cơ hội. Ando tháng tư có thời tiết rất tốt, các cô gái cố tình mặc áo mùa xuân mỏng, lục địa bên cạnh cũng không ngoại lệ cố mặc áo khoác ngoài màu xanh ngắn bên ngoài, bên trong là áo mi màu trắng cổ chữ V, thắt lưng tinh sảo lộ ra ngoài, chiếc quần dài bên dưới càng tôn thêm đôi chân thon dài của cô. Lục nhị mặc dù không mặc đồ hàng hiệu nhưng phối hợp vào trông rất dễ nhìn. Lộn miệng Dương đã lên Bắc Kinh trước ngày hôm, bây giờ là thời khắc cuối cùng, có thể thành công hay không thì sẽ được biết trong hai ngày tới. Mặc dù Cao Đông rất tự tin nhưng dù sao chuyện cũng liên quan đến sự sống còn của khu khai phát Ninh Lăng hắn không thể bỏ được. thư chi cao yêu cầu hắn lên Bắc Kinh, cao đông không thể không đi. lục nhị chú ý tới cao đông có vẻ tâm sự, ánh mắt không ngừng nhìn ra xa. lục nhị nghe nói thời gian gần đây các nhà máy tư rằng đang cải cách, bà sau hắn vẫn không quan tâm chuyện bên khu khai phát, hầu hết đều ủy thác chủ nhiệm lý và chủ nhiệm lâu chảy. đến lúc cuối cùng mới xuất hiện. xe mercedes ben s ba biển a đón nở sân bay quốc tế Bắc Kinh đón cao đông và lục nhị. Khi Lục Nhị hỏi Cao Đông là có cần đi xe buýt nơi sân bay vào Bắc Kinh không, Cao Đông cười cười vừa và chỉ vào chiếc Mercedes-Benz S350 vừa tới. Dương Thiên Bồi và Kiều Huy vẫn ở Bắc Kinh, bọn họ đang đàm phán cuối cùng cho hai khu đất kia. Có lẽ trước mùa 1 tháng 5 sẽ chính thức có quyền khai thác khu đất này. Cao Đông vẫn chọn khách sạn quốc tế tiền môn làm chỗ ở. Ở đây có vị trí thích hợp hoàn cảnh được. Vừa ngồi trong xe Mercedes-Benz, Lục Nhi có chút vui mừng, đây là lần đầu cô đi sang trọng như vậy, cô cảm thấy mình như cô gái lọ lem ngồi trong xe của hoàng tử. Theo thông lệ, Cảo Đồng đến gặp mấy vị lãnh đạo của công ty quốc điện. "Tổng giám đốc Đường, tình hình sao rồi?" Cảo Đồng đặt hai hộp trà lên bàn đồng minh Đường mà nói. "Sáng mai hội nghị đảng ủy công ty sẽ diễn ra, nếu không có bất ngờ xảy ra thì Ninh Lăng sẽ đạt được tư cách này." Đồng Minh Đường trầm ngâm một chút rồi nói, "Trọng qua quyền quyết định cuối cùng là của bộ." Tổng giám đốc đường, anh đừng nói như vậy với tôi Ai chẳng biết quyền quyết định của hạng mục này là công ty Bộ chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi Cao Đông cười nói Chẳng qua dù là như vậy tôi vẫn phải cảm ơn Tổng giám đốc đường đã ủng hộ Ninh Lăng Dân chúng Ninh Lăng nhất định như kỹ sự quan tâm của Tổng giám đốc đường và công ty quốc điện với chúng tôi Được rồi, Cao Đông Hai chúng ta còn cần phải nói như vậy sao Ninh Lăng có điều kiện trụ cột cũng được Năm ngoái các cậu lại thành công thu hút đầu tư ở Thượng Hải, ký được hiệp định đầu tư với nhiều công ty sản xuất thiết bị ngành điện như vậy. Điều này đã tăng sức cạnh tranh cho Ninh Lăng. Công ty cũng biết sự chờ đợi và ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng đối với hạng mục này. Giúp đỡ và phát triển khu vực khó khăn cũng là nguyên tắc cơ bản của công ty quốc điện. Cùng với việc Bộ trưởng Thái cũng đã nói rõ, công ty nhà nước phải có trách nhiệm trong việc phát triển xã hội, phải tăng cường ủng hộ khu vực khó khăn. Cho nên Đảng ủy công ty với cơ bản xác định nguyên tắc này Tầm trạng đồng minh đường lúc này khá tốt. Có đồng này và Thái Tranh Dương có ảnh hưởng lớn đối với việc lên chức của y sau này. Ta quan hệ tốt đẹp với Ca Đồng thì có thể khiến y tạo được quan hệ cá nhân với Thái Tranh Dương. Thái Tranh Dương bây giờ là Bộ trưởng Bộ Năng lượng, tất cả các lĩnh vực năng lượng như dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, điện, điện hạt nhân, điện tái sinh đều nằm trong sự quản lý của Bộ Năng lượng. Chính sách nguồn năng lượng quốc gia được chú ý cao độ, nghe nói Thủ tướng Hồng cũng rất lo lắng với việc Trung Quốc phát triển nhanh như vậy. Năng lượng về sau sẽ là một vấn đề rất khó khăn. Hơn nữa cũng càng lúc càng quan trọng bởi vì chính sách năng lượng không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển ngành sản xuất năng lượng và bảo vệ môi trường của quốc gia. Bộ năng lượng có tác dụng đi đầu trong việc đưa các chính sách về nguồn năng lượng quốc gia. Vì thế các công ty trong lĩnh vực năng lượng cũng trực thuộc Bộ năng lượng quản lý. Mặc dù các công ty này có nhiều cán bộ cấp giám đốc sở, cấp phó bộ trưởng nhưng Bộ năng lượng có quyền quyết định nhân sự của các công ty trực thuộc. Vậy tôi chờ tin tốt của Tổng Giám Đốc Đường Cao Đông cười nói Lúc nào Tổng Giám Đốc Đường và Tổng Giám Đốc Bàng rảnh Thì đến Ninh Lăng chúng tôi chơi suối nước nóng nuôi hốt luận đã chính thức đi vào hoạt động Hà hà Cao Đông Tôi thấy tắm suối nước nóng ở Ninh Lăng rất được Đồng Minh Đường cười Tắm một trần ở suối nước nóng đúng là làm người ta dễ khôi phục sức khỏe Kéo dài tuổi thọ Các cậu đúng là sướng Có thể thoải mái hưởng thụ tài sản của thiên nhiên Tổng giám đốc đường quốc vị ở Bắc Kinh, nhìn khắp cả nước, đi đâu đều là cái quý thì sao có thể so sánh với người nông thôn chúng tôi." Cả đông cười phá lên mà nói. "Nếu thực sự đến Hoa Lâm mở vài năm, cả ngày suy nghĩ về việc phát triển kinh tế và giúp dân chúng tăng thu nhập, thì dù chỗ anh buổi ngày tắm dưới nước nóng cũng thấy chán." Nói cũng đúng, mỗi nhà đều có khó dự, Cảo Đông, lần này nếu như công ty xác định xây dựng trụ sở ở Ninh Lăng, Thị xã các cầu sợ còn bài tăng cường xây dựng cơ sở trụ cột Hy vọng các cầu có thể nắm bắt cơ hội này Mà khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển thật nhanh Đồng Binh Đường nghiêm túc nói Điểm này là nhất định Thị xã khá có trọng cho nên Mới bảo tôi tới đây chờ tin Tôi được sự ủy thác của thị ủy ủy ban thị xã Ninh Lăng cam đoan tất cả lời hứa của chúng tôi Với công ty quốc điện trước đây đều thực hiện được Đúng Nghe nói bí Thư Kỳ cho các cậu đã đi Đồng Binh Đường cười Với bây giờ Ninh Lăng ai làm bí thư? Tạm thời do thị trưởng thư chủ trì công việc về sau này thì không rõ Cả đồng cười nói Chẳng qua dù ai đến làm bí thư Thì nhanh chóng xây dựng trụ sở Cũng là sự đồng lòng của cả Ninh Lăng Được, như vậy cũng tốt Bây giờ công ty quốc điện chúng tôi Trực thuộc bộ năng lượng Nghe nói bộ muốn tiến hành cải cách các công ty Tập đoàn trực thuộc Mảng dầu mỏ, khí thiên nhiên là một Mảng điện lực là một, than đá là một Mấy ngành này cần phải cải cách, tôi đoán có lẽ Thủ tướng Hồng đã dặn Bộ trưởng Thái phải tăng cường sức sống trong ngành sản xuất năng lượng này. Đồng Binh Đường truyền đề tài mà nói Ờ, tôi nghe Bộ trưởng Thái cũng nói về việc tăng cường sự khống chế của quốc gia đối với ngành sản xuất này, tăng sức cạnh tranh của các công ty nhà nước, xác định đó phương hướng chính sách năng lượng quốc gia. Đây là ý đồ chính khi thành lập Bộ Năng lượng. Các công ty này không chỉ tăng sức cạnh tranh trong nước, còn phải đi ra nước ngoài. Tránh đoạt thị trường quốc tế có sự phát triển của Trung Quốc. Đồng minh đường cẩn thận phân tích lời Cao Đông nói. Không thể nghi ngờ lời của Cao Đông chính là ý tưởng của Thái Tranh Dương. Bây giờ hiểu đó ý trong công việc của Thái Tranh Dương là rất quan trọng. Nhất là nếu muốn lên thì cần phải hiểu ý lãnh đạo. Xem đa bộ trưởng Thái khác ủng hộ việc các công ty năng lượng đi đá nước ngoài. Những năm gần đây công ty quốc điện cũng tham gia vài hạng mục đầu tư ở nước ngoài. Nhưng chủ yếu là do yêu cầu chính trị của quốc gia, còn về mặt kinh tế thì không có mấy. Đồng binh đường nói Tổng giám đốc đường Em biết ý của bộ trưởng thái là tốt Công ty quốc điện là công ty đứng đầu trong ngành điện Thì cần làm gương Đây không chỉ là yêu cầu chính trị Mà cũng có thể trở thành tấm gương trong lĩnh vực kinh tế Cả đồng chí điểm đến là thôi Hà hà Đúng thế Vừa phải học cách quan tâm tới chính trị Vừa phải học cách tranh đoạt lợi ích kinh tế Đây là trách nhiệm của các công ty khổng lồ Đồng binh đường gật đầu Cả đồng Cậu xem lúc nào có thể mời Bộ trưởng Thái. Đồng cao này mời khách để báo cáo công việc với Bộ trưởng Thái. Tổng giám đốc đường. Thời gian này sợ không được. Bộ trưởng Thái vừa lên chức nên chỉ sợ rất nhiều việc. Hơn nữa cũng không tiện đi gặp các nước trư hầu. Anh xem như vậy có được không? Chờ khi trụ sở ninh lang được xác định. Tháng sau này tôi cảm ơn Tổng giám đốc đường. Đến lúc đó tôi mời Bộ trưởng Thái đến là được. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Tháng sau tôi chờ cậu tới. Đến lúc ấy tôi sẽ tham gia. Chúng ta coi chọn một nơi coi như nghỉ hè Nửa đêm Cao Đông nhận được điện thoại của Đồng Minh Đường Tổng giám đốc đường Ồ có kết luận rồi sao Tình hình thế nào Giọng nói của Cao Đông tuy tí bình tĩnh Nhưng vẫn mang theo một tiêu khẩn trương Đã qua đã xác định ư Bao giờ báo cáo lên bộ Sao không phải là ngày mai Ồ tôi quên mất mai là thứ bảy Tâm trạng Cao Đông lúc này đang rất tốt Cảm ơn giám đốc đường Không bất đề gì Tôi sau khi về sẽ nói lại ý của công ty quốc điện với thị ủy, nhất định sẽ thực hiện lời hứa, yên tâm, tổng giám đốc đường, cảm ơn, hẹn gặp lại. Bữa tiệc ăn mừng diễn ra khá vui vẻ, cả đồng đứng trước cửa mời Dương Thiên Minh, Thái Tranh Dương, Lôi Hưng Đồng. Cả đồng còn gọi thêm Lô Miễn Dương và Lục Nghị đến cùng. Không khí khá vui vẻ, đề tài cũng rất trọng từ chính sách nguồn năng lượng quốc gia đến xây dựng hệ thống điều điều từ khai thác tài nguyên thủy điện tỉnh An Nguyên đến việc Betsu các nhánh sông của dòng Trường Giang đến xây dựng hệ thống đê điều ở tỉnh An Nguyên. Từ cơn lốc tài chính Đông Nam Á đến hệ thống kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Trong bữa ăn, cả đồng Cố nhắc đến hệ thống đê điều ở An Nguyên quá yếu ớt, nhất là việc đầu tư xây dựng hệ thống đê điều ngăn lũ là quá kém. Hơn nữa Cao Đồng cũng nửa thật nửa giả nói rằng hắn chú ý thấy hệ thống đê điều ở bên dòng Trường Giang có nhiều sơ hở, một khi gặp cơn đại hồng thủy thì sẽ rất dễ tạo thành tổn thất cực lớn đối với tính mạng quân chúng nhân dân và tài sản quốc gia. Các đồng biết lời này của mình trong bữa ăn chỉ là mấy lời gió thoảng qua tai, ở thời gian hoặc thị sản đình làng nếu nói chuyện này ra thì không thích hợp. Chẳng qua hắn nhớ rất rõ, Tỉnh An Nguyên thậm chí khắc tỉnh trong lưu vực sông Trường Giang sẽ gặp trận lũ lụt rất lớn, cái giá phải trả là không hề nhỏ, nếu như hắn đã biết thì phải cố gắng thay đổi trong phạm vi nhất định. Các đồng hy vọng mình có thể dùng hết sức. Mới đầu Dương Thiên Bình cũng không quá chú ý, dù sao Cao Đông có thể khẳng định chỉ là tình hình ở Ninh Lăng, nhưng Cao Đông lại nói với giọng rất kiên quyết, thậm chí nhắc đến hệ thống đê điều an nguyên yếu ớt thì đã làm Y chú ý. Y mặc dù mới làm bộ trưởng bộ thủy lợi nên không chỉ trò nhiều, đối với việc Cao Đông nhắc hệ thống đê điều dòng trường Giang có nhiều sơ hở thì Y cũng không quá tin, theo Y thấy đây là cách Cao Đông làm để mình chú ý, Y thậm chí cũng không cho là đúng chẳng qua đối với hệ thống đê điều của các dòng sông đi qua An Nguyên y lại hiểu cao đó Cao Đồng dám can đảm kiên quyết nói lời này với y chỉ sợ cũng có điểm đáng tin cậy Dương Thiên Minh và Thái Tranh Dương uống ca tốt Lưu Hưng Đông càng không cần phải nói về phần Lô Mịn Dương và Lục Nhị không cần phải nói Lô Mịn Dương lần đầu chính thức thấy được thực lực giấu sau lưng Cao Đồng dù là Bí thư Thị ủy thậm chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng không có năng lực hẹn hai vị Bộ trưởng đến ăn cơm Mà y chỉ là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Không ngờ còn được hưởng vinh dự này Lô Minh Dương biết đó Cao Đông có thể gọi mình tới tham gia bữa ăn này Cũng có nghĩa là coi mình là thân tín đêm nay làm Lô Minh Dương có chút hưng phấn Nhất là khi thấy Thái Tranh Dương và Cao Đông Có quan hệ mật thiết Thì càng làm y phải than thở Đây là thực lực mềm Mặc dù Dương thiên Minh và Thái Tranh Dương Đã không còn công tác ở An Nguyên Có vẻ không ảnh hưởng đến nhân sự Ninh Lăng Nhưng anh cẩn thận suy nghĩ Là có thể hiểu năng lực của bọn họ Đừng nói một bí thư thị ủy chỉ là một cán bộ cấp phó tỉnh muốn được ưu ái như vậy cũng không thể. Đây là điều không phải quan đệ bình thường là đạt được. Lô miện dương rất hứng phấn nên không ngừng đứng lên mời rượu, lục nhịn lại khá ngoan ngoãn, phối hợp rót rượu cho mọi người. Ăn xong, hai người thái tranh dương, dương thiên minh rời đi, chỉ mình lôi hướng đông ở lại. Trong bữa ăn, hai người nói không ít về cuộc khủng hoảng tài chính đến đền kinh tế châu Á. Nội hương đồng vẫn cho rằng Cao đồng rất nhạy cảm với tình hình kinh tế thế giới Mặc dù người này không có tri thức chuyên nghiệp về ngành kinh tế nhưng lại nắm chắc xu thế Cao đồng khi ở sân bay đã biết việc hơn 20 công nhân của nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiển tố cáo lên Ủy ban thị xã Kim Vĩnh Kiển đã bảo phó trưởng ban thư ký Ủy ban thị xã gọi điện cho hắn Chẳng qua hắn mới đạt sân bay hơn 3 tiếng nữa mới có thể về tới Cao đồng đang vui vẻ đột nhiên gặp chuyện này thì rất căm tức Hắn từng hỏi Hoắc Vân Đạt rằng hai nhà máy này khi kẻ cách có thể gây mất ổn định không? Hoắc Vân Đạt trả lời việc này tiến hành khá thuận lợi. Mới đầu công nhân bình thường ý kiến về việc nhân viên quản lý được cổ phần nhiều hơn. Nhưng sau khi làm công tác tư tưởng và giảm thấp một chút cổ phần của nhân viên quản lý thì về cơ bản đã xong. Mặc dù đây không phải việc lớn nhưng Cao Đông đang hứa với thư chi cao đẳng không xuất hiện tình hình mất ổn định. Về mà chuyện hôm nay chính là tin điệu nguy hiểm. Cao Đông đây là việc gì? Không phải nói không có vấn đề gì sao Sao vẫn còn có công nhân nên tố cáo với thị xã Thứ chi cao có chút khó chịu mà nói Thị trưởng thư Con người muôn hình muôn vẻ Hơn 200 công nhân về cơ bản đều hài lòng với cải cách Chỉ có 20 công nhân không hài lòng Tỷ lệ là bao nhiêu Không đầy 10% Chỉ cần chúng ta đảm bảo lợi ích của đông đảo nhân viên Một bộ phận người quen Với việc hết ăn lại nằm Và nhận tiền gây sự là tất nhiên Cả đồng đến đình năng liền chạy ngay tới ủy ban thị xã Hắn cũng đã gọi trong khoa quân đạt mà tìm hiểu tinh nghinh, biết đám nhân viên kiện cáo kia vốn là nhân viên văn phòng và nhân viên hậu cần, không được ưu đãi hành như nhân viên quản lý, số cổ phần giống công nhân bình thường, mà bọn họ lại không giỏi về kỹ thuật. Nhà máy một chi cải cách thì bọn họ có thể bị mất việc hoặc đổi sang việc khác, vì thế mới kiện lên ủy ban thị xã đòi tăng cổ phần. Cao Đông, tôi cũng không nói nhiều với cậu, cậu tưởng nghĩ biện pháp mà xử lý tốt. Tôi nghe nói mấy cầm đầu còn định kiện lên tỉnh, chuyện này tôi không hy vọng tỉnh biết. Tây Giang tự phụ trách đi. Có lẽ khu khai phát được xác định xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện, khiến tâm trạng Thư Chi Cảo khá vui vẻ, vị thế không dư dưa nhiều ở việc này. Tiến bộ bao giờ thì quyết định? Có lẽ chỉ trong tuần này, bởi vì đây là phương án mang tiếng chỉ đạo của công ty quốc điện, còn chưa có hàng mục đầu tư cụ thể, vị thế không cần thông qua ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, khi lập hạng mục cụ thể thì mới cần ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia gật đầu. Đã tốt, đồng chí Cảo đồng phương án chỉ đạo của công ty quốc điện đã có như vậy việc chứng thực hạng mục thì cậu phải chú ý kỹ mới được công ty quốc điện là một tập đoàn khổng lồ tùy tiện đầu tư một chút là có thể làm ninh lăng có lợi rất lớn cậu phải xúc tiến bọn nòi nhanh chóng lập hạng mục cụ thể về xây dựng trụ sở thị ủy ủy ban trị giá cũng sẽ đưa ra các chính sách thứ Chí cầu rất mong chờ trụ sở này thị trưởng thư Thôi tật đang cảm thấy chỉ cần có phương án chỉ đạo của công ty quốc điện là đủ chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó mà thu hút đầu tư Tôi tin rằng chỉ cần bằng châu bài xây dựng trụ sở chế tạo Chúng ta cũng có thể có nhiều công ty đầu tư Đồng chí cao đông Thao tác cụ thể cậu tự quyết định Tôi chỉ muốn thấy kết quả Cuối năm khu khai phát Ninh Lăng có khởi sắc hay không Thì tôi sẽ hỏi cậu Thư chí cao cười nói Cậu có yêu cầu gì thì thị ủy, ủy ban thị xã hoàn toàn đáp ứng Chỉ có một yêu cầu đó là nhất định làm cho khu khai phát Ninh Lăng phát triển Hơn nữa với tốc độ nhanh Đã khỏi văn phòng thư chí cao Cá Cả đồng cảm thấy trong trách trên vai mình rất nặng nề, khu khai phát linh lăng kém quá nhiều so với các khu khai phát lân cận, bây giờ thư chi cao lại muốn nó vượt qua các khu khai phát khác ư? Chẳng qua như vậy cũng tốt, Ít nhất điều này làm thư chi cao bớt chú ý đến việc cải cách các nhà máy tồi tàn, nắm chú ý không cần quan tâm mấy việc vặt vãnh, Ít nhất việc nhân viên hai nhà máy kia kiện cáo không làm y tức giận. Cá đồng sao sầm mặt nghe Hoắc Vân Đạt báo cáo tình hình, nhà máy Ngũ Kim kiện cáo, số lượng không nhiều, cũng không có chuyện gì. Nhưng làm cao đồng bảo Hoác Vân Đạt lo lắng là Đám người kia có thể kiện lên ủy ban nhân dân tỉnh Nếu xảy ra chuyện như vậy thì Chủ tịch tỉnh ứng Đông Liêu Luôn nói quan tâm cuộc sống dân chúng Yên dù không trực tiếp phụ trách việc này Nhưng chỉ sợ cùng mắng thư chi cao Như vậy hắn sẽ gặp khó khăn Kiện lên ủy ban nhân dân tỉnh Tuyệt đối không thể xảy ra Đây là vấn đề nguyên tắc Dù dùng thủ đoạn nào cũng phải chặn Anh có thể xác định có ai đứng sau ghế đối không Cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói Không thể, nhưng tôi lại nghi ngờ vào việc này Thông lý công tác chuẩn bị làm tốt Bọn họ cũng không biểu hiện mãnh liệt như vậy Sao bây giờ thoang cái kiện lên ủy ban thị xã Còn tuyên bố kiện lên ủy ban nhân dân tỉnh Anh hôm nay nói chuyện với bọn họ Bọn họ có yêu cầu gì Cả đồng nhíu mày nói Yêu cầu vẫn là như vậy Bọn họ cho rằng Mình là nhân viên văn phòng Hậu cần cũng phải được đối xử như nhân viên quản lý kỹ thuật hoàng vân đạt thở dài một tiếng mà nói Những người này quen sống an nhàn, sung sướng, nhiều năm không xuống phân xưởng làm việc, bây giờ ngài muốn bọn họ xuống làm việc chân tay thì không muốn làm. Bọn họ trước đó còn miễn cưỡng chấp nhận cải cách, sao bây giờ đột nhiên gây sự, anh cảm thấy trong này có nguyên nhân khác không? Cát Đồng suy nghĩ một chút, chuyện này hắn cần phải coi trọng, đây vốn là chuyện bình thường nhưng nếu lên ủy ban nhân dân tỉnh thì nó lại có ý nghĩa khác hẳn. Hoàng Văn Đạt ngồi im mà suy nghĩ, có lẽ đang nghĩ xem trả lời như thế nào tôi nghe người văn phòng quận nói một tuần trước có mấy người lấy danh giới đảng viên của nhà máy ngũ kim đến còn đánh rồi được bí thư lăng tiếp không biết bí thư lăng tiếp lúc đó làm như thế nào đương nhiên đây chỉ là phán đoán chủ quan của tôi tôi chỉ lo là bí thư lăng vì không đó tình hình thực tế của nhà máy ngũ kim nên cờ đồng run lên vẻ mặt lại không chút thay đổi lăng tiêu hắn to gan như vậy hoàng vân đạt đi ra cờ đồng đứng lên đi lại trong văn phòng lăng tiêu làm như vậy là có ý gì muốn bận thư chi cao mà ảnh hưởng đến uy tín của mình có ý gì cả đồng đúng là không hiểu các bạn vừa nghe xong tập số mười quyển hai cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo tới bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại